các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net công trình thủy phụ trách công trình thủy điện về sao công ty các công trình bên ngoài đều nhờ bọn họ hỗ trợ cô trước tiên làm lễ ra mắt đi tự tự mở to nhìn bọn họ làm lễ ra mắt làm như thế nào cô vẻ mặt mờ mịt không tự chủ được mở miệng nói lý thái minh bật cười ra tiếng cười đến mức chảy cả nước mắt hai vị sư phó cũng cười em gái người thật đáng yêu Lý Thái Minh vẫn không ngừng cười nói với cô, sau đó quay đầu hỏi kinh dịch trạch. Lão đại, anh tìm đâu ra một học sinh vừa học vừa làm đáng yêu như thế? Cô ấy không phải là học sinh vừa học vừa làm, cô ấy là nhân viên chính thức. Kinh dịch trạch trả lời anh ta trước, sau đó mới quay đầu dạy bảo cô. Tiếp đón một chút, hỏi có khỏe, lại giới thiệu đơn giản một chút, hy vọng bạn họ về sau chỉ bảo chử tự hiểu ra cật đầu lập tức xoay người đối mặt giang sư phó phụ trách nghề mộc cùng với trần thúc sư phó điện nước với cả cung kính cúi chào bọn họ giang sư phó trần sư phó các bác hảo cháu gọi là chữ tự tự vừa mới vào trạch thiết kế không lâu rất có nhiều chuyện không hiểu về sau còn nhờ các bác chỉ giáo cùng chiều cố ạ tốt lắm đến lượt ta đến lượt ta lý thái minh không chịu thua kém lên tiếng nói em gái này thuật nhìn rất ngoan Còn rất chân thật, cảm giác thật tốt Không cần quan tâm hắn Kinh dịch trạch bỗng nhiên rời mắt Tự tự, người này đã có vợ Để tránh người khác hiểu lầm Cách hắn xa một chút, biết không lão đại, anh sao có thể phá hỏng giá thị trường của tôi như vậy Tôi làm gì đã có vợ Lý Thái Minh kêu lên kháng nghị Không có sao Kinh dịch trạch nhớn Kami Tao gọi điện thoại cho Minh Khiết Để người đem những lời này nói lại với cô ấy nhé Minh Khiết là bạn gái của Lý Thái Minh kết giao nhiều năm Hai người do người nhà nhà gái để ý vấn đề nhà cửa mà chậm chạp không kết hôn Nhưng sớm giống như vợ chồng ở chung một chỗ Tình cảm rất tốt Mọi người đều nhận thức được Từ đầu hàng, từ đầu hàng Nghe thấy tên người yêu Lý Thái Minh lập tức giơ hai tay đầu hàng Kinh dịch Trạch khóe miệng khẽ nhếch Tự tự nhìn anh Cùng anh ở chung nhiều ngày như vậy Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có thần thái thoải mái tự tại như thế Có thể thấy được Ba người trước mắt này là những người anh rất tín nhiệm. Sau khi tôi ra ngoài, cô bắt đầu quét dọn nà. Anh đột nhiên quay đầu hỏi cô, ánh mắt bí hiểm, về mặt có chút đam chiêu. Cô do dự gọt đầu, không xác định phản ứng của anh là cao hứng hay vẫn là tức giận. Có loại người rất chán ghét người khác đụng chạm vào đồ đạc của mình, không biết anh liệu có phải vừa vặn chính là loại người này. Anh không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài, chỉ chầm mặt nhìn cô một chút, hỏi. Đã quyết dọn xong hết rồi sao? Toilet còn chưa có xong Cô thành thật trả lời Còn phải mất bao nhiêu thời gian? Anh hỏi Chắc là khoảng hơn 10 phút Cô tính một chút trả lời Tốt, chúng ta ở đây chờ cô Chờ tôi Cô ngạc nhiên nhìn anh Chúng ta đang muốn đi liên hoan Cô cũng cùng đi đi Sau khi có công việc cố định Mà bận rộn Mỗi ngày trôi qua thật nhanh so với tưởng tượng Tự tự đột nhiên phát hiện Trong nháy mắt Cô đã rời khỏi nhà hơn 3 tháng Trong 3 tháng này Cô mỗi tuần đều viết tư báo bình an về nhà Tránh cho bố mẹ cô Vì cô mà lo lắng quá độ Tuy rằng cô cũng biết Làm như vậy cũng không thể làm cho bố mẹ an tâm Nhưng có chút ít Còn hơn không, không phải sao 3 tháng Nói dài cũng không phải dài Nói ngắn cũng chẳng phải ngắn Nói về mặt tình cảm Cô coi như khôi phục thật tốt Ít nhất Đã không còn không có việc gì là nhớ tới cái kẻ khốn kia, sau đó rơi vài giọt nước mắt. Nhưng nếu nói về dũng khí để về nhà, lượng dũng khí của cô thật sự rất ít, rất ít, ít đến mức làm cho cô ngay cả gọi điện về nhà cũng không dám. Hiện tại, nguyên nhân làm cho tâm tình cô vẫn buồn bã chính là thỉnh thoảng sẽ miên man nghĩ không biết ba mẹ bây giờ ra sao. Nhưng may mắn là tình huống này cũng không nhiều bởi vì cô thật sự là bề bộn nhiều việc. Muốn học được thật nhiều, thật nhiều Cả ngày chạy tới chạy lui Đánh lên đánh xuống Thật đúng là hận một ngày không thể có 34 giờ Nói thật Trước kia khi học khoa thiết kế Cô căn bạn cũng không nghĩ tới Mình sẽ đi theo con đường thiết kế Mọi chuyện quả là không thể đoán trước Sau khi vào công ty Bị ông chủ ác ma thao một chút Cô mới chân chính nổi lên hứng thú với thiết kế Ông chủ ác ma Kiêm chủ cho thuê nhà của cô Là một thầy giáo siêu nghiêm khắc Qua 3 tháng dạy cô này nọ, cô còn học được nhiều hơn so với 4 năm học ở trường, cũng thực tế hơn. Ngoài anh ra, Giang Sư Phó, Trần Sư Phó cùng Lý Ca cũng đều tận tình chỉ bảo cô, làm cô được lợi rất nhiều. Tuy rằng hiện tại thân phận cô vẫn chỉ là tiểu người hầu, tiểu trợ lý. Nghe